Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À vật chúng ta vừa mua, nó chứa cả linh hồn của chủ cũ. Vậy ai sẽ là người sửu vật này? Bà ta nhét mép cười. Đúng vậy, còn ai may mắn có được vật này, thì ngày mai cậu sẽ rõ. Bây giờ đem nó về nhà ta muốn thu phục yêu nữ trong chiếc châm này, biến cô ta thành tay sai cho mình. Như vậy ta mới có cơ hội để giết ả. Khương mạnh của bà ta lộ ra vẻ đánh ác, ánh mắt long lên từng cơn oán hận. Trong lúc mà bà ta đang cực hiện hành vi độc ác của mình thì tại một sơn trang nằm sâu trong núi, một vị lão sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi bấm chuỗi hạt trên tay đọc kinh gõ mõ. Ngài đệ tử vừa đi ra về đứng ngoài cửa chờ sư phụ gọi vào diện kiến. Vị đạo sĩ ngừng lại khép cuốn kinh đặt lên trên bàn, gọi người đệ tử đứng ngoài cửa vào nói chuyện. Lương Vĩ vào đi con. Lương Vĩ là đệ tử mà ông ta tâm đắc nhất, không những am hiểu về tà thuật mà anh còn rất giỏi về việc điều chế các chữa trị bệnh. Hơn nữa anh là một người hiền lành có tâm tốt, bởi vậy có thể nói vì đạo sĩ này gần như toàn bộ những gì mình biết lại cho anh. Chỉ mong sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, có người học trò tiếp tục hành nghề cứu chữa người nghèo. Lương Vĩ cúi đầu chào sư phụ. Sư phụ, con đã hoàn thành việc người giao phó. Người cần con làm gì tiếp theo xin thầy chỉ bảo. Vị đạo sĩ quay lại nhìn lương vĩ gật đầu. Ông đặt thanh kiếm của mình lên bàn và dặn. Đây là thanh kiếm theo ta suốt hơn nửa đời. Này ta giao phó lại cho con. Hỡi vì ta tâm không được nhúng chàm, tay không được nhộm máu. Làm việc gì không được đặt lợi ích lên trên mà phải biết sao để cứu người. Hỡi vì ta không được nhúng chàm, Tiền bả không tham lam vinh hòa tựa phù du, con làm được những điều ta nói chứ?" Lường vĩ gật đầu nhưng anh không dám nhận thanh kiếm quý của thầy, anh cúi đầu đáp lời: "Sư phụ, đệ tử hứa sẽ làm tốt những gì mà người dạy bảo, nhưng đây là kiếm của người, con không dám nhận đâu." Vị đạo sĩ mỉm cười: "Con là người ta tâm đắc và kỳ vọng nhất, không phải ta thường không công cho con. Hãy nhận lấy nó và đi làm giúp ta một việc." làm tốt việc này xem như nó là quà ta tặng lại cho con. Lương Vĩ ngạc nhiên nhìn sư phụ của mình, thấy căn dặn như thế sắp đi xa, gương mặt người hằn lên một nỗi ưu tư phiền muộn. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy sư phụ phiền lòng đến như vậy. Chắc phải có chuyện gì đó mà người bận tâm lắm mới làm cho sư phụ ưu phiền vậy. Lương Vĩ gật đầu vâng dạ. Vâng, con sẽ cố gắng làm tốt để không phụ công người dưỡng dậy, con cần làm gì xin sư phụ chỉ dạy. Vì Đào Sĩ gật gù, còn sướng nối một chuyến tìm sư muội của con, ngăn cản ta ma trong người của nó lại, khuyên ngăn không được thì phải tiêu diệt, giờ đã lún quá sâu trong thù hận che mất lý trí, đánh mất cả con người của mình còn hiểu ta chứ. Lương Vĩ hơi hoang mang, nhưng anh nhanh chóng nhìn nhận sâu vấn đề, ý của sư phụ muốn anh ngăn cản Tần Di lại. Không muốn cô ấy nhún quá sâu vào trong thù hận Hơn nữa phải diệt trừ con quỳ Bà ta đang cố đánh thức nó dậy Lường vĩ nhận kiếm Cúi đầu chào sư phụ Anh bước ra ngoài leo lên vách đá Rút điệu ra thổi một khúc nhạc buồn Ngày mai đây anh sẽ xuống núi Tìm sư mội của mình Hy vọng cô ấy quay đầu là bờ Nhưng suy nghĩ đó Nó thật mông lung Nhất là đối với một người Tài đất nhộm đầy máu như tần di Tần di Tần gì về đến nhà bà ta sai người đem chiếc hộp vừa mua vào trong phòng. Cánh cửa vừa được khép lại bà ta lít nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Tầy vỗ vỗ nhẹ lên chiếc hộp bà ta nói như ra lệnh. Còn không mau ra đấy. Trong không gian tính lặng một câu nói đầu tầy phát ra. Bà nhìn thấy tối. Tại sao không? Không những thế ta đoán được mục đích của cô đừng nhổ lời mau ra đây. Lời của bà vừa dứt thì một luồng khí đen đã bắt đầu xuất hiện trong chiếc hộp bay sang ngoài. Làn khói đen ấy từ từ ngưng tụ lại thành hình của một người con gái. Còn ta nhìn bà ấy kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt và chút sợ hãi. Bà ấy chầm giọng hỏi cô gái. Người tên là gì, vì sao chết, cây châm đó có liên quan gì đến cô, tại sao lại đeo bám đó? Cô gái nhìn bà ấy cuối đầu trào. Tên là Bích Liên, người thôn khây xá. Tôi bị người ta giết cách đây đã lâu, từ nhớ hôm ấy mình vật trong rừng đốn củi, chẳng may gặp phải đám thổ phỉ trên núi, chúng cưỡng hiếp và cướp cây trầm của tôi đem bán. Vì có ốt thần mà tôi không muốn siêu thoát, tôi muốn trả thù lũ đàn ông cầm thú. Ch... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net